Kiếp sau, anh sẽ lại yêu em chứ chương 19 Từ ngày hôm đó, là đình phong ngày nào cũng đến chỗ tôi Nhưng đêm nào cũng như đêm nào Anh đến, tôi ngồi trên giường Anh trèo trên giường và đắp chăn nằm ngủ Như một thông lệ, như một luật định Mặc cho những quyến rũ, mặc cho những người mời gọi mà tôi cố gắng diễn Lâu dần, tôi cũng thấy hơi ngờ ngợ Chẳng lẽ là đỉnh phong này là cục đá? Tại sao anh vẫn không chạm đến tôi? Nhiều năm trước, nhiều năm trước cũng thế, không bao giờ quá xa mức bản thân cho phép. Tôi thật không hiểu anh đang nghĩ cái gì, là anh chưa trọng tôi. Không, nực cười, nếu thế đã không dùng bỏ tôi. Hoặc là anh khinh bỉ tôi. Vậy tại sao lại không hạ nhục tôi, không coi tôi như một con điếm thông thường? Tại sao ánh mắt ấy vẫn nhìn tôi nâng niu đến mức tôi thẳng thốt? trăm câu hỏi vì sao dấy lên trong đầu làm tôi phất cuồng. Còn nhớ năm đó tôi đã không bao giờ hối hận vì đã đến bên anh. Đúng, tôi không hối, vì hối tiếc không bao giờ thay đổi được điều gì. Vì hối tiếc không thể mang thời gian trả lại. Vì hối tiếc không thể biến một gái bao tiểu phụ nhơ nhớp trở về là một hứa anh đào ban đầu thánh thiện. Tôi chỉ hận, hận người đã ruồng bỏ tôi vì một người con gái đến sau hận người cho tôi hạnh phúc rồi cũng chính tay cướp đi hạnh phúc hận người để tôi chót đem lòng yêu rồi lại dùng bộ bạc giận nát tình yêu tôi hận là đình phong lâu dần sau những ngày lặp đi lặp lại như một công thức tôi bắt đầu sinh ra câu gắt nơi có gắt mơ hồ chẳng hiểu đến từ đâu lâu dần vào một ngày là đình phong về tới thả mình xuống giường tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để chơi mãi với anh cho mèo vườn chuột là đình phong anh quay lại đây như tiếng tôi gọi ấm ức anh tròn trầm chậm quay xe người lại để rồi tròn mắt và hóa khúc miệng tôi không mặc áo trên người vừa vàng bật dậy anh vơ lấy tấm chăn cụ về và gấp gáp quàng lên người tôi ánh mắt cố tình lảng đi chỗ khác cho đến khi chắc chắn tôi đã được che kín anh mới quay lại và tức giận quát em làm cái trò quái gì thế hả việc của một con gái điếm thường làm Tôi nói tỉnh rụi Thế nhưng lại cổ họp thấy đáng chát Từ lâu rồi tôi đã học được cách phục tùng Từ lâu rồi tôi đã học được tính cam chịu Từ lâu rồi tôi đã tự hạ thấp bản thân Nhưng không hiểu sao Trước mặt là Đình Phong Tôi lại thấy ê chè với cái thân phận nghịt ngã ấy đến thế Em nói khói nghe quá Đình Phong con ngay Mặc áo vào ngay Lại nữa Lại ra lệnh Lại áp đặt Tôi ngồi yên Không nhúc nhích được em không mặc đồ thì anh đi lê đình phong trèo xuống giường dò dày và đi ra phía cửa a tôi hét lên một tiếng Quất ức và điên cuồng âm thanh rộn thẳng vào là đình phong từ phía sau lưng anh quay lại nhìn tôi sững sờ Là đình phong anh tại sao vẫn cứ là người làm tôi phải dây dứt tại sao vẫn cứ là người cào xé tim gan tôi tại sao anh tàn nhẫn như thế tại sao tôi không thể quên được anh Anh ác lắm, ác lắm, ác Tôi cứ gào lên như một điệp khúc lặp đi lặp lại ấy Trong đôi mắt là đỉnh phong có chút ngỡ ngàng Rồi từ từ nó cụp xuống, buồn bã và đau xót Từng bước, từng bước một, anh tiến về phía tôi Bàn tay anh nắm lấy cổ tay tôi, tôi không phản kháng cái nắm tay rất mềm mại Nhưng đột ngột, bàn tay to lớn ấy bóc chặt thấy tay tôi Tôi không còn kìm nổi đau, bộ miệng câu lên một tiếng Để Phong dường như không để tâm đến điều đó Anh đưa cổ tay tôi lên ngang mặt Kinh ngạc và thẳng thốt Như thể vừa nhìn thấy một con quái vật nào tầm lắm Cổ tay chẳng chịt những vết sạch mạnh Như sợi chỉ của tôi Em Tay em Tay em làm sao thế này Thuống chốc tôi thấy sợ hãi Tôi định thu tay lại Như là Đình Phong đã giữ chặt lấy Và anh gầm lên Nói Anh bảo em nói Tại sao tay em như thế Tự tử chỉ hai từ thôi cũng đủ làm gương mặt là đình phong chuyển sang màu tái nhợt anh nhắm mắt đau đớn nhưng muốn phủ nhận lời tôi nói hai đầu gối anh khuỵ xuống đất ngay trước mặt tôi còn tôi vẫn ngồi trên giường đôi mắt thẫn thờ vô hồn lạc lõng vì đâu vì đâu mà em lại trở nên thế này tiểu đào đào tiểu đào đào đình phong bóp chặt lấy bàn tay tôi hét lên phẫn nộ tôi đào chóng mắt về phía khuôn mặt anh đã cố rúm lại vì đau, đau đớn Rồi tôi bật cười Tôi vì đâu lại thành ra thế này Em còn hỏi được hay sao Vì anh Vì anh đấy Là Đình Phong Vì anh nhẫn tâm dùng bỏ Vì anh phụ phà mội bạc Là tất cả là do anh Do anh Anh có nghe rõ không Là Đình Phong cúi đầu Bật khóc cho tôi Đôi chân anh vẫn khụy xuống Giống như năm nào đó Anh cũng đã từng cúi trước mặt tôi Chỉ có điều Cảm xúc Con người Giờ đã chẳng còn được như xưa nữa rồi Là Đình Phong khóc nước mắt chảy đầm đìa trước khuôn mặt anh tú tôi anh ôm lấy đầu vò mạnh mái tóc lãng tử rồi bàn tay anh đấm xuống nền nhà thật mạnh Nhưng tiếng động chát chúa vang lên nghe như máu tuôn qua từng kẽn nứt da thịt máu và nước mắt là đình phong đang quỳ gối mà khóc một cách bất lực trước mặt tôi còn tôi tôi ngửa mặt lên trời mà cười cười như một bệnh tâm thần cười đến rũ rượi cười đến nhàu nát cả gương mặt kiều diễm cười đến nỗi nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Giọt nước mắt từ khóe mi tôi, lăn vào đầu lưỡi, mặt chát. Lúc bấy giờ tôi mới sự nhận ra mình đang khóc. Lúc bấy giờ tôi mới nhớ lại thì ra nước mắt còn vị. Lúc bấy giờ lệ tôi mới tuôn rúi xả, bố chung một năm cố nén dù chỉ một giọt cũng không trào ra vành mi. Tôi đã khóc thực sự, sau một tháng ngày tưởng như nước mắt đã khạn khô, bỏ lên và khóc như một đứa trẻ. Tôi mang bao nhiêu oán trách, ấm ức, đau đớn, giọt nén những năm qua theo dòng lệ trả lại cho anh. Cuối cùng thì cũng chỉ có là Đình Phong là người có thể làm cho tôi rơi nước mắt. Nước mắt từ một cõi lòng đã đóng băng và một trái tim đã hóa khô cằn. Cả đời tôi chưa bao giờ thoát khỏi sự ảnh hưởng của anh. Chị, chị hãy tha thứ cho là Đình Phong, cô ấy làm lại từ đầu. Tiểu Yến đang chải tóc cho tôi đột nhiên thốt ra cô đó tôi chững lại một chút nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà lắc đầu có gì mà phải tha thứ lỗi lầm gì đau đớn gì cũng đã trôi vào dĩ vãng rồi em không hiểu đâu sao có thể làm lại từ đầu được chị đã không thể nào quay lại như ngày xưa nữa rồi trên thần thượng những tiếng đợt gió thu sao xác thở lá vàng xoay vũ điệu tình tứ bên cạnh người bạn nhảy phong tình Rồi thổi mái tóc dài thẳng mượt của tôi về đằng sau, xe xe, phe vuốt quả má mềm của Tiểu Yến. Sau câu trả lời, cả hai chúng tôi đều lặng im. Tiểu Yến, tôi biết cô bé muốn tốt cho tôi, nhưng dù thế nào cũng không bao giờ dám làm tôi phật ý. Tiểu Yến luôn luôn nghe lời và tôn trọng quyết định của tôi. Trong lòng tôi vẫn đau đáu một hoài nghi khó hiểu. Tôi vẫn hận là Đình Phong lắm, tôi vẫn hoài nghi cái lý do anh phản bội tôi. Nhưng hận vì dù đúng hay sai, Anh cũng chưa từng cho tôi một lý do cho rõ ràng Chị, chiều nay chị có rảnh không? Thật lâu sau, Thử Yến mới mở lời Chị rảnh, có việc gì à? Vậy chị ghé qua nhà sách Uông Kỳ Muốn giúp em cuốn sách được không? Sao em không tự đi mua? Chiều nay em có hẹn với khách rồi Mà cuốn đó đang bán chạy Em sợ không mua nhanh thì hết mất Chị giúp em nhé Ừ, tên sách là gì? lỗ mắt của gió trong nhà sách tôi phải loay hoay tìm khắp các kệ mới thấy quyển sách mà tiểu yến muốn mua trời thu thu những hóng hôn cũng sớm úa vàng nắng thô tươi màu và buông trôi heo hắt ngày tàn dần chút những vệt thời gian ảm đạm và bồn tênh tôi tính toán tiền cuốn sách định bụng ra về luôn đung ngờ vừa mở cửa đã đâm sầm vào một cô gái cuốn sách rơi xuống đất xin lỗi Dễ dàng nói rồi cúi xuống nhật sách Nhưng cô gái kia đã nhanh tay hơn Cô chị đây Cô ấy chỉ cuốn sách về phía tôi Giọng nói nghe có vẻ thanh thoát, dịu dàng Có lẽ là một tiểu thư nhà giàu Tôi ngẩng lên định nói cảm ơn Nhưng hai tiếng đó chưa kịp trôi ra Đã đông cứng lại nghe giữa cổ họng Bao nhiêu năm rồi Bao nhiêu vết thời gian đã chẳng chịp Hẳn lên những ký ức vỡ nát Thế nhưng gương mặt này tôi thực sự Không bao giờ quên được Cô mặt rất giống Kiều Khảo Uyên Nhưng không phải Kiều Khảo Uyên Là người con gái đã cùng là Đình Phong về nhà nhiều năm trước Là cô bé trong sáng, ngoan ngoãn và thơ ngây Là người đã làm tôi tuyệt vọng Là người đã làm tôi phải rời bỏ Là người đã cùng anh bốc nghẹt tình yêu trong tôi Cô bé còn rất trẻ, chỉ trạc tuổi Tiểu Yến Tôi vẫn trừng trừng nhìn cô ấy Hai bờ môi như dính chặt vào nhau Không thể mở lời Dù trải là một câu chào dạ giao Tôi không thể phớt lờ cô bé như tôi đã tưởng. Cháy hẳn với tôi, cô bé có vẻ như biết trước cuộc gặp gỡ. Cô cười, nụ cười trong veo, giọng nói mềm như mặt lụa. Chào chị, chúng ta có thể nói chuyện một lúc. Gần đây có một quán cà phê rất đẹp. Xin lỗi, tôi bận. Sau một giây tròn vàng với hưởng ức cũ, tôi tỉnh ra, lạnh lùng từ chối và bước qua cô, định ra về. Chị dâu! tiếng cô bé gọi giật làm tôi ngừng chân tôi từ từ quay lại bất ngờ nhìn cô cô ta vừa gọi tôi là gì chị dâu chỉ một lát thôi em sẽ không làm mất thời gian của chị đâu thì đôi mắt tôi vẫn tràn đầy nghi hoặc cô bé nhuẩn miệng nụ cười để lộ chiếc lăng khảnh rất duyên cô tiến lại gần tôi tiếng thanh thanh như chuông gió có lẽ chị chưa biết tên em em tên là lạc khả vân là em gái của anh phong chị dâu à Chương 20 Em là em gái cùng cha các mẹ với anh Phong Cô gái đặt nhẹ chiếc tách xuống bàn Im lặng quan sát tôi một lúc Còn tôi, tôi cũng không rõ gương mặt tôi lúc ấy biểu hiện Thứ cảm xúc gì nữa Những suy nghĩ đâm xiên nhau Đang gào thét trong tôi muốn tìm lời giải đáp Nhưng tôi vẫn không nói Đợi khả vân tiếp tục Em kém em ấy từ 8 tuổi Sau khi có em Ba mua cho hai mẹ con một căn biệt thự cách nhà anh ấy khoảng vài chục cây số. Em lớn lên trong tình yêu của mẹ. Anh ấy và cả mẹ anh ấy không ai biết đến sự tồn tại của em. Em lớn dần lên, em nhận thức được em là đứa con không danh chính quân thuận. Nhưng không hiểu sao, ba vẫn có rất nhiều thời gian tới chỗ mẹ con em. Tôi nhớ lại những ngày còn ở nhà họ lạc, ba chồng rất y khi về nhà. Ba khá lạnh lùng, nhưng ông đối với xử với mẹ em rất ân cần. Mẹ em cũng thế, Bà yêu ông hơn tất cả những gì mình có. Cuộc sống trôi đi khá êm đềm. Em cũng biết mình có một người anh trai. Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt khó đăm đăm của ba, em lại không dám mở lời hỏi. cứ thế, em lớn dần lên vì những thắc mắc, tưởng tượng. Em chưa biết một vị có anh trai ra sao. Cho đến cái năm mà... Là cái phân ngừng lại. Nhìn tôi hít một hơi sâu. Cho đến cái năm, chị rời khỏi nhà họ Lạc năm đó ba em vướng vào một tội danh lớn tội tham ô ông bị điều tra rất giữ việc nghiêm trọng lắm còn đụng tới cả chính quyền cấp cao anh phong và cả mẹ anh ấy đều biết chuyện đó anh ấy và mẹ mình đi chạy tròn khắp nơi tốn bao nhiêu tiền nhưng vẫn không ăn thua ba hình như cũng biết mình không thể thoát được một ngày nọ ông mang đến cho mẹ em một số tiền lớn bảo hai mẹ con hãy đi chỗ khác tìm cuộc sống mới bởi căn nhà khi đó đứng tên ba chắc cũng sắp bị tịch thu rồi khoản của ông ấy đã bị niêm phong Em biết đó là tiền ông mang từ nhà đến Tôi nhắm mắt lại Những lời nhục mạ của mẹ chồng Về món tiền bị mất cắp Như văng vẳng bên tai Rộn vang vào trí óc Ánh mắt mệt mỏ của là đình phong Nhưng buổi tối anh về nhà muộn Thái độ kỳ lạ của mẹ chồng đến bây giờ tôi mới biết nguyên do Cùng lúc đó Mẹ anh phong phát hiện ra chồng mình có vợ bé Lại còn có một đứa con riêng Bà ấy đến tìm đến nhà, đấy mẹ em bị thương rất nặng. Hôm đó, em đi học nên không biết chuyện, cũng như thế mà bà ấy không biết mặt em. anh Phong cũng biết chuyện, cũng tìm đến tận nhà, nhưng anh ấy không đổ điên lên như bà mẹ. Anh ấy rất dịu dàng, lần đầu tiên em biết đến cảm giác của một người anh, cái cảm giác mà em vẫn thường thèm thuồng khi chúng bạn được anh chị đưa đi học, trong khi em luôn phải tự mình đến lớp. Khi ấy, ba không thấy xuất hiện, mẹ thì suốt ngày khóc lóc, rượu trẻ, Anh Phong là chỗ sự duy nhất của em Cho đến một ngày Anh ấy nhờ em giả làm bạn gái Để... Khả Vân nhìn khuôn mặt bằng hoàng của tôi Rồi chậm rãi nói tiếp Để làm vợ anh ấy rời xa Anh ấy biết căn nhà đó sẽ không còn ở được lâu nữa Anh ấy biết gia đình sẽ bị liên lụy Anh ấy biết sau này cuộc sống sẽ rất vất vả Mà chưa chắc đã sống được Anh ấy không muốn chị phải chịu khổ Em đồng ý nhưng một cách trả ơn cho anh ấy và quả thực chị đã tin tin rất nhanh tôi bám chặt hai bàn tay vào mép bàn ngay như mình có hàng ngàn mũi kim nhỏ xíu đâm vào trái tim đau đến tứa máu những lời khả ngân nói cứ như từng xét đánh ngạnh bên tai tôi bằng hoàng đến độ chưa bao giờ ngờ tới đúng tôi đã tin vì em trông rất giống kêu khảo uyên Là Khả phân nói hộ cái tên tôi vẫn còn mắc nghẹn lại trong cổ họng. Tôi nhìn cô, càng ngày càng thấy lạ lẫm. Tại sao đến Kiều Khảo Uyên mà cô cũng biết? Em tại sao? Kiều Khảo Uyên là chị gái của em. Khả Vân lại tiếp tục trả lời câu hỏi còn chưa kịp vượt ra khỏi miệng tôi. Tới lúc này tôi đã thấy đầu óc quay cuồng rồi Rồi như một cái nắm tơ bị bàn tay ai đó vỏ nát lại, cuốn lấy nhau, không tìm ra mối gỡ. Cô gái này đang nói chuyện quái quỷ như thế? Đặc Hà Vân được tách cà phê lên miệng như một ngụ Trông cô có vẻ rất bình thản Của tôi, từ đầu đến giờ, tôi chưa uống được một giọt nào trong ly nước cam trước mặt một viên đá tan ra, lâm tấm, lâm tấm ngoài mặt ly Đăng thành giọt nước nhỏ chạm xuống bàn kính, tạo nên những vệt nước lấp lánh Chị đừng ngạc nhiên, anh Phong và chị Uyên không có chút quan hệ huyết thống nào hết Em là mối liên hệ duy nhất giữa họ Vì chị Khẩu Uyên là chị gái của mẹ khác cha của em. Chị Khẩu Uyên bằng tuổi anh Phong. Chị biết vì sao em thèm khát, có cảm giác, có một người anh trong khi đã có chị gái. Bởi chị Khẩu Uyên chưa bao giờ quan tâm đến em. Bà chị ấy cũng là chồng trước của mẹ em, đã mất khi chị ấy lên 4 tuổi. Đã năm sau, mẹ lại sinh ra đứa em. Chị ấy không thể chấp nhận. Đặc thế, từ ngày em chào đời, mẹ lại dồn hết tình cảm cho em, không hề để tâm đến chị ấy. Chị Khởi Uyên kết ba em một cách khủng khiếp, gọi mẹ là bộ đàn bà lang loàn. cứ khi nào nhìn thấy em bằng ánh mắt kinh bỉ, cứ như nhìn thấy một thứ quái thai vậy. Chị ấy cãi nhau to với mẹ về việc dọn đến căn nhà ba em mua cho, nhưng cuối cùng không thể giành phần thắng. Năm 15 tuổi, chị ấy vào nhà đi. Chị Uyên chưa bao giờ yêu anh Phong. Đúng, chị ấy yêu tiền của anh, nhưng tiếp cận anh còn vì một lý do nữa, trả thù. Chị ấy muốn anh Phong phá hết gia sản của ba Muốn làm cho ông thành một kẻ mạt đẹp Chị ấy hận ba em Nên hận cả người vô tội như anh Phong Tôi nước khan vì nước bọt trong cổ Khổ khăn lắm mới cất giọng Hỏi được Khả Vân Vậy cô ấy giờ thế nào rồi? Chết rồi Khả Vân nhẹ tinh thả từng lời Chết trong tai nạn Khi đang ngồi sau xe tham gia cuộc đua trái phép với Hoàng Lục Đưa kinh ngạp nhìn về khả vân, cô bé đưa chiếc thìa nhỏ khối nhẹ ly cà phê, bình tản và yên ả như chuyện vừa nói ra chẳng có gì quan trọng. Nhưng quả thật chị ấy đã rất yêu vòng lục, anh ta chết ngay khi tai nạn xảy ra, còn chị Uyên vẫn còn chút hơi thở tàn khi được đưa vào bệnh viện. Trong lúc được đẩy đến phòng cấp cứu, chị ấy vẫn cố theo thao rằng hãy cho vòng lục máu của chị ấy nếu anh ta mất quá nhiều máu. Tôi ngắm lại hình ảnh người con trai đã đánh Lạc Đình Phong nhiều năm về trước. Tóc hối cua, mặt to bạnh, có thẹo trên chắn, nhìn dữ tợn và nham nhở. Còn là Đình Phong, mái tóc anh bồng bềnh như lãng tử, khuôn mặt khóc cạnh, tương đường nét tuyệt đẹp. vẻ đẹp rất nam tính, trông anh cuốn hút và rất đào hoa. Kiểu Khảo Uyên, tại sao cô ta lại chọn Hoàng Lục? Tại sao lại có thể thật lòng yêu Hoàng Lục mà không phải yêu vì tiền như tôi vẫn nghĩ? Em biết chị đang nghĩ gì? là cả Vân cất ngang dọc suy nghĩ của tôi Tình yêu là thế, nhiều khi không giải thích nổi Dường như em đã biết trước tôi sẽ đến nhan sách hôm nay Lẽ nào là đến Phong? Chị, cả Vân co mày trên gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu Em thừa biết anh Phong sẽ không bao giờ nói ra Nên mới tự tìm đi gặp chị Anh ấy thà để bị chị hận Nhưng nhất quyết sẽ không làm chị tử dần vặt tâm can Em biết có gì để khẳng định Nhưng em tin chị là người hiểu rõ tính cách của anh ấy hơn ai hết Vậy nên xin chị đừng nghi ngờ Gửi cho em biết chị đến đây hôm nay là một cô gái tên Tiểu Yến Em không rõ là thế nào mà chị ấy biết được chỗ ở của em và anh Phong Nhưng chị ấy đã đến tận nơi gặp em Kể cho em chị sống thế nào trong mấy năm vừa qua Và muốn biết sự thật trong câu chuyện của chị nhiều năm về trước Chị, chị đã sống trong oán và hận Nhưng chị vẫn yêu anh ấy Và em muốn chị biết rằng rằng từ ngày chị đi, anh Phong cũng chưa bao giờ hạnh phúc. Từ khi phá sản, ba bị bắt vào tù, nhưng do cố trốn ra đã bị sửa bắn. Mẹ anh ấy ôm hết tiền bỏ trốn. Còn mẹ em, bà không chịu nổi cú sốc mắt ba, đã tự tay tự sát ngay sau đó. Ngọc Vân nhắm mắt kể lại chuyện ngày đơn độc, kinh hoàng. Sau bao nhiêu năm ngày tháng, khi nhớ lại chuyện cũ, trên mặt cô và các rõ vết tích của nỗi đau và sự sợ hãi. Còn tôi. Tôi chỉ thấy miệng mình đần chát những Lời của Khả Vân cứ xoay đi xoay lại Đập ra đập vào trong đầu tôi xoáy vào trái tim Đau bút và sát bỏng Em đã mất tất cả Anh Phong cũng mất tất cả Nhưng anh ấy đã đến và đưa em cùng đi Anh ấy làm đủ mọi việc Để kiếm tiền Em cũng đi xin làm phục vụ ở một quán cà phê cuộc sống cũng không đến nỗi Anh ấy đối với những cô gái khác Luôn lạnh lùng khó chịu Nhưng lại hết mực cưng chiều yêu thương em anh ấy bảo đó là bởi vì em là em gái của anh ấy và bởi trong em anh ấy tìm thấy bóng dáng của người con gái mình yêu tôi cúi thấp đầu mừng tượng ra gương mặt kiểu khảo uyên khả vân và khảo uyên giống nhau như hai giọt nước bàn tay tôi bắt đầu tê đi dường như sống mũi đã hơi cay cay là Khả vân nói tiếp giọng đều đều người con gái trong sáng thuần khiết thanh tao tôi ngừng lại nhìn sâu vào đôi mắt, nhấn mạnh từng từ như những cánh hoa đào xoạc đi nước cam tay tôi đang vân vê rơi xuống đất vỗ nát tôi đào đảo đứng dậy, không nói được một lời xô giết kế mây ra một bên, phịm vào cánh cửa kính mà đi tôi không muốn nghe cô gái này nói thêm bất cứ điều gì nữa cứ thế này, tim tôi sẽ vỡ nát mất em muốn nói rằng bao nhiêu thời gian đã trôi qua Anh trai em vẫn chưa bao giờ thôi nhớ về chị Chưa một giây phút nào Không yêu chị Tôi ngồi vẹt xuống vỉa hè Trước một cửa hàng thời trang Chân tôi đã mất đi cảm giác rồi đầu óc cũng tê dại Không còn suy nghĩ nổi nữa Những lời lạc vào Cả Vân vừa nói Những câu chuyện tôi không biết Những trò được sắp đặt để gặp tôi Tại sao đến tận hôm nay Người ta mới nói cho tôi nghe Những oán hận cách cứu của tôi bao nhiêu năm qua là đặt nhầm chỗ hay sao là vô ích hay sao gió nhảy càng lúc càng mạnh gió gào lên khảm thiết những chiếc lá hoa cùng bụi tung lên oán thán bầu trời bỗng màu tối và đủ sáng héo hon rơi trong bất lực và vô vọng Mây buồn nhạt nhòa loãng và tan thành mưa nước cát vào tóc vào quần áo vào mặt vào chân tay tôi vẫn ngồi bệt trên hè nhiều người đi ngang qua lén lại cho tôi những ánh nhìn có ái ngại có thương xót có cả chế giễu nhưng tuyệt nhiên không một ai đến kéo tôi dậy hay đơn giản là hỏi tôi dù chỉ một lời thậm chí người ta cũng không thèm liếc chỉ vội vã chạy về sợ ướt áo vì có khi còn không biết có một người như tôi vẫn đang ngồi ở đây ướt dũng lạnh ngắt và tái nhợt tôi không quan tâm đến những cảnh lãnh đạo ấy Từ lâu người đã vô tình với nhau đến thân quen có, có thể vũ phàng cũng chi xa lạ Tôi cũng chẳng buồn để tâm những ánh mắt Tôi đã quen với việc chấp nhận và phục tùng những cái nhìn chứa sự phán xét của mình rồi Tôi chỉ thấy dã rời và đau Cảm giác quất đâm sâu tận trái tim, gì máu Lúc mưa cổ quất tới tấp vào góc mặt tôi dường như lúc mưa hôm nay có vị mặn và chát Nếu hôm nay tôi không gặp Lạc Hà Vân thì là đình phong anh có định lùi rủ tôi đến bao lâu nữa